các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Huống hồ đối với người chị họ này, cô chẳng có thể cảm gì. nhưng dù sao ở trong mắt tất cả mọi người, ở vân Gia thì cô ta chính là công chúa. biết rõ đã tuổi với cô ta thì kết cục của cô cũng chẳng tốt đẹp, nên Văn Uyển cũng không ngóc đến nỗi đi gây sự với Văn Tị Gai. hôm nay ở trường cũng không có nhiều việc, nhưng vì không muốn về sớm để gặp mặt Văn Tị Gai, nên cô quyết định ở lại hoàn thành công tác của ngày mai. dù sao cô cũng đang rảnh, hiện tại đã hơn 7 giờ tối. Giờ này hẳn tất cả mọi người Vân ra đang cùng Vân tị ra trò chuyện ở phòng khách. Lúc đó cô trở về, trước mặt mọi người chiếu riêng cũng không tiện gây khó dễ cho cô. Cô sớm vẫn nghĩ ra lý do đó, không ngờ về đến nhà phòng khách đã trống trơn, không có một ai, mà người hầu sớm đã trở về phòng. Ám giả thiếu, đây là đồ của Vân mặc thiếu ra, còn chưa dùng lần nào anh có thể mặc nó. Giọng nói của phụ nữ chuyển đến, cô có thể nhận ra là giọng của Elena, trợ thủ đắc lực của Vân lão ra. Nếu Elena ở đây, thì Vân Lão gia hẳn cũng đã trở về Vân gia Cho này Vân Uyển sớm đã dự đoán được dù sao Vân Tệ Gia cũng là cháu gái mà Vân Lão gia yêu thương nhất cô ta trở về Vân Lão gia làm sao có thể không rời khỏi Vân Trạch trở về nhà chính Vân gia cảm ơn giọng nói trầm thấp trong khoảng không gian vắng lặng lại càng trở nên rõ ràng Vân Uyển bị giọng nói thu hút cô không khỏi ngẩng đầu tìm kiếm thanh âm chỉ thấy người đàn ông điền trai đứng đó áo sơ mi trắng phối với quần tây càng khiến anh trở nên tuấn tú Elena đưa cho anh một bộ quần áo Vân Uyển biết đó là quần áo của Vân Mặc, nhưng Vân Mặc rất ít khi về Vân gia, cho nên những bộ quần áo đó đều không được dùng đến. Người đàn ông nhận lấy, với gương mặt ôn hòa, nhưng thần sắc lại thập phần lạnh nhạt, tuy anh cười, nhưng Vân Uyển cảm thấy ý cười đó lại không tới nơi đáy mắt. Người đàn ông như vậy, cô lần đầu tiên gặp được, Trong cho lạnh lùng, tựa như gió, khó mà nắm bắt. Anh tựa như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích mà cô vẫn hay được nghe kể, khiến cô nhất thời ngẩn ngơ đứng đó, trái tim bất giác đập loạn nhịp cả lên. Từ nhỏ cô đã sống ở S thì số lần cô đến Vân gia chỉ có đếm trên đầu ngón tay, đi nói Vân gia là nhà ngoại của cô, nhưng hiểu biết của bà Tử Yên về Vân gia thật sự không nhiều, thậm chí có thể nói là xa lạ. So với Vân Trạch, nhà chính Vân gia quả thật chứa gắt nào cùng điện hoàng gia, hành lang khúc khuỷu, cầu thang lòng vòng, vườn tược rộng lớn, ngay cả phòng ngủ dành cho khách cũng có thể so sánh với khách sạn 6 sao, tiện nghi đầy đủ, đồ dùng không thiếu, sang trọng quý phái, nhưng lại không cho người khác cảm giác ấm áp. Hiện tại rốt cuộc thì mặt tiên cũng hiểu được vì sao vân hình như và vân mặc Lại rời khỏi vân gia vân hình như không nói dù sao mặc cũng đã được gả đi không sống ở vân gia thật sự bình thường nhưng có vân mặc hắn là con dòng chính của vân gia mẹ hắn là phu nhân olivia của nhà anatolia dòng máu trực thuộc quý tộc pháp đồng thời cũng là người thừa kế của vân lão gia cả vân gia này từ khi hắn sinh ra đã thuộc về hắn nhưng hắn lại lựa chọn rời đi tại sao vậy nếu đổi lại là người khác chỉ chợt sớm đã đi lấy lòng vân lão gia để sớm có thể giành quyền thừa kế. Dù sao Vân gia rất có thế lực ở Hồng Kông, ngay cả chính phủ cũng kiên kỵ vài phần. Những người bên ngoài biết rõ sự tỉnh của Vân gia đều mắng hắn không có tiền đồ, nhưng chỉ có Vân Mặc mới hiểu được cảm giác của chính hắn. Đối với cảm xúc của Vân Mặc, lúc này Mạc Tử Yên cũng hiểu được ít nhiều. Vân gia tuệ lớn nhưng đau đâu cũng là vốn nước đục. Chữ duyên vốn dĩ không phải nữ nhân ăn phần. Vân Mặc từ trước đến nay đều chính là cái gai trong mắt của bà ấy. Một ngày hắn còn ở Vân gia, bà sẽ không buông tha. Nhà là nơi để nghỉ ngơi được vui vẻ Nhưng nếu ở nơi này không vui vẻ Thì hát tất gì phải ép buộc mình Cô không biết vì sao Năm đó Văn hi như nhất định đoạn tuyển với Văn Lão Gia Mà theo mặc vui đến ép thì Văn mặc cũng quyết định rời khỏi Văn Gia Nhưng cô tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người Ngay cả Văn Lão Gia cũng chuyển đến Văn Trạch Thì hỏi tại sao các con của ông lại rời đi Nếu đổi lại là cô Chỉ sợ cô cũng sẽ lựa chọn giống cậu nhỏ của mình Cả cuộc đời này của mặc tử yên Cô chỉ mong bản thân có cuộc sống yên ổn Cô muốn một gia đình hạnh phúc Cha mẹ sống lâu trăm tuổi Cô không muốn dính vào tranh giành đấu đá với bất kỳ ai Bởi vì đã mất mát quá nhiều Cho nên mới không muốn mất thêm gì nữa Mạc từ Yên thay một chiếc váy hoa nhẹ nhàng Chỉnh chu xong Cô liền đi về phía phòng bên cạnh đó là phòng quám giả ruột Đây là do Vân Lão Gia sắp xếp Vân Gia vốn rất rộng lớn Trên làm 5-6 tầng Vốn giữa phòng cô phải được xếp với các tiểu thư của Vân Gia Nhưng vì quan hệ giữa cô và Vân Thị dài không tốt Một phần là do chắc lân Phần còn lại là do ấn tượng đầu tiên của cô đối với người của Vân Gia không hề tốt Nên Vân Lão Gia đã quyết định để cô ở cùng tầng với ông Cô không biết những tầng khác thế nào Nhưng tầng này đặc biệt yên tĩnh, Có lẽ là về chỗ nghỉ ngơi của Vân Lão Gia Cho nên người khác mới không dám làm phiền Tuy nói chữ riêng nắm trong tay Vân Gia Nhưng Vân Lão Gia mới thật sự là chủ nhân của nơi này Trước mặt ông, chữ riêng ngay cả thở mạnh cũng không dám lúc Enna đưa cô về phòng, cô vốn là muốn mở điện thoại của cô ấy để gọi về Mạc gia, vì biết được Vân gia chưa được sự đồng ý của Vân Hình Như mà đưa cô đến đây, Mạc Từ Yên lại thấy lo lắng, cô mới muốn mở điện thoại. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện